Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 230 theo thật xấu L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz An lăng thiểu giác ngoài miệng Tuy nói như thế là được Nhưng là dưới đáy mắt Lại hiện lên điểm vui vẻ Hình như muốn cười Nhưng lại sợ hãi chọc giận đồng nhạc nhạc Thấy vậy Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy gương mặt mình càng ngày càng nóng Nhìn ánh mắt lan lăng thiểu giác Càng hiện lên vẻ ai oán ảo não Môi đỏ mỏng chu lên không khỏi tất ướt nói Vương ra Mô tài theo tranh đôi huyên hương đùa nghịch dưới nước đã rất vất vả rồi Ngày lại còn dếu cực mô tài Rất không trưởng nghĩa đi Đồng nhạc nhạc mở miệng, môi đỏ mọng càng trề ra Nhìn về lan lăng thiểu giác, hết sức hờn tuổi Cũng không biết, dáng vẻ hiện tại của chính mình Lọt vào trong mắt của nam nhân, dễ thương cỡ nào Quý đầu nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt Mặc dù trên người mặt trang phục thái giám Trên mặt không hề trang điểm thì cũng đã xinh đẹp hơn người Đặc biệt hiện tại, chỉ thấy gương mặt nàng ứng đỏ Tựa như hồng mai vừa mới nở rộ vào tháng chặt Tăng thêm vài phần nữ tính yêu kiều Mỗi một cử chỉ hành động, dù cười hay mắng, đều xinh đẹp như vậy Quả thực khiến cho người ta không rời mắt nổi Thấy vậy, Lan lăng tiểu Giác nhìn về đôi mắt đồng nhạc nhạc Càng kinh ngạc và không kiềm chế được tình cảm của chính mình Đối với tâm tư của Lan Lăng tiểu Giác, đồng nhạc nhạc vẫn không hề hay biết Giờ phút này đồng nhạc nhạc thấy lan lăng thiểu giác trầm lặng không nói chỉ là chăm chú nhìn nàng Hơn nữa ánh mắt nhìn nàng thật là kỳ dị cổ quái Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc sườn sốt lập tức hé mở làn môi hồng mở miệng hỏi Vương ra làm sao ngài lại nhìn nô tài như vậy Trên mặt nô tài có vết bẩn sao Đồng nhạc nhạc vừa nói dứt lời theo bản năng đưa tay lên lao má Lại quên mất trên đầu ngón tay mình vẫn còn dính máu Kết quả là Vết máu trên tay Liện bị dính vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng Mà nàng Vẫn còn hồn nhiên không hay biết Nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc lây thơ mơ hồ Lan lăng thiểu giác không ném nổi phi cười Chỉ thấy người nhỏ nhắn trước mắt này, rất dễ thương Môi hồng cong lên một cái, không khỏi cười nhẹ một tiếng Hiện tại trên mặt ngươi thật sự là dơ rồi Nghe được lời này của Lan lăng tiểu giác Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Trong mắt hiện lên vài phần mê muội Một lúc sau, dường như nghĩ đến cái gì đó Không khỏi cuối đầu nhìn ngón tay của mình Ngay tức khắc bừng tỉnh hiểu ra mô ngô đúng là ngốc mà, quên mất là trên tay vẫn còn dính máu a Đồng nhạc nhạc mở miệng ảnh não tự dễu, vừa nói dứt lời đồng nhạc nhạc liền tính lấy khăn tay ra lau vết máu trên mặt. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, lại thấy nam nhân trước mặt đứng ở nàng, đột nhiên vươn cánh tay thon thả ra, đưa đến trên mặt nàng. Đồng nhạc nhạc thấy vậy trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Chỉ cảm thấy trên mặt mình bị nam nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng lau Bàn tay nam nhân thon thả Nước xa trắng nón hiếm thấy Động tác lau lên má nàng Thật nhẹ nhàng Giống như lông chim lướt qua Rất là thoải mái Đối với hành động của nam nhân này trong lòng đồng nhạc nhạc không suy nghĩ gì cả Bởi vì từ trước tới nay đồng nhạc nhạc đối Lan Lăng Thiểu Giác chỉ có tình cảm huyên muội Lan Lăng Thiểu Giác trong cảm nhận của nàng tưởng như một người anh trai cả vậy. Cho nên bây giờ Lan Lăng Thiểu Giác vì nàng mà lao vết máu trên mặt đồng nhạc nhạc cũng thấy đó là chuyện đương nhiên. Cũng không biết trong lòng người nào đó không phải nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy đầu ngón tay ma sát với da thịt. Là mềm nhắn, non mịn Tưởng như đứa trẻ mới sinh ra Mịn màng khiến cho người ta không nỡ rời đi Nhẹ nhàng mà lau vết máu trên mặt Lan lăng thiểu giác cảm giác được tim đập nhanh không thôi Thật là muốn nếu như thế gian Có thể vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này Thật là tốt biết bao a Tuy nhiên không như mong muốn Trong lòng lan lăng thiểu giác suy nghĩ miên man chốt lát Đột nhiên, một tiếng ro khan nặng nề Vang lên từ bên ngoài đình nghỉ mát Cùng lúc tiếng ro vang lên Ánh mắt lan lăng thiểu giác lập tức nhìn về nơi âm thanh phát ra liền thấy không biết khi nào ở bên ngoài đình nghỉ mát Đã xuất hiện một bóng dáng mặt hoàng bào Trên mặt đầu tiên là có hơi sườn sốt Lập tức từ từ thu lại bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng nhạc nhạc Môi đỏ mỏng khe mấp máy một cái Đối với sự im lặng của Lan lăng thiểu giác Sau đó đồng nhạc nhạc lại nghe thấy tiếng ro khan truyền tới Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Lập tức ánh mắt quét một vòng Liện thấy nam nhân đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát Lập tức hé mở làn môi hồng Mở miệng khô nhỏ Hoàng thượng Huyền Lăng Thương tại sao hắn lại ở chỗ này Trong lúc đồng nhạc nhạc suy nghĩ Bóng sáng cao lớn của Huyền Lăng Thương Đã tiến vào bên trong đình ngắm cảnh Thấy vậy Sau khi đồng nhạc nhạc phục hồi tinh thần Lập tức một mực cung kính quỳ trên mặt đất Hành lễ với Huyền Lăng Thương Nói Hoàng thượng Cát Tường Đối với đồng nhạc nhạc cuối đầu Một mực cung kính Huyền Lăng Thương khi nghe được những lời nói của đồng nhạc nhạc cũng là trầm lặng không nói. Trên gương mặt tuấn túng kia là một vẻ lạnh như băng Cho dù đồng nhạc nhạc không có ngẩn đầu lên nhìn, mà chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên giảm xuống. Cũng biết được, khẳng định Huyền Lăng Thương đã tức giận. Đang nhiên đang lành, làm sao mà Huyền Lăng Thương lại tức giận? Chẳng lẽ là triều chính không thuận lợi, trong lòng đồng nhạc nhạc suy nghĩ, mắt nhung đen láy, tràn đầy vẻ to mò, lập tức từ từ ngầm đầu, nhìn lên huyền lăng thương. Nhằm vào nàng là đôi mắt đồng lòng vô cùng lạnh nhạt của huyền lăng thương, trong ánh mắt sắc bén lạnh như băng của nam nhân, dường như hiện ra vẻ tức giận. Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái. Trong mơ hồ đồng nhạc nhạc cảm giác được huyền lăng thương là đang giận nàng. Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc vừa sợ vừa nghi ngờ. Đang yên đang lành hình như nàng chưa có làm chuyện gì khiến cho huyền lăng thương tức giận đi. Cho nên mới nói lòng dạ của hoàng đế thật là khó hiểu tựa như bây giờ vậy. Đồng nhạc nhạc kinh ngạc chốc lát. Huyền lăng thương đầu tiên là lẳng lặng liếc mắt nhìn nàng một cái Sau đó ánh mắt quét một vòng liền nhẹ nhàng rơi trên người lan lăng tiểu giác đứng cạnh đó Bạc môi hé mở như là thuận miệng hỏi Mới vừa rồi các ngươi đang làm cái gì vậy Nghe được những lời huyền lăng thương nói Lan lăng tiểu giác hé mở làn môi hồng mở miệng nói Không có gì chỉ là nói chuyện phiếm cùng với tiểu nhạc tử thôi Nghe lan lăng thiểu giác trả lời Huyền lăng thương trong chú nhìn lan lăng tiểu giác Lập tức ánh mắt khẽ viếc lại Nhìn thấy trên tay đồng nhạc nhạc đang cầm đồ theo Nhìn thấy bức tranh đồng nhạc nhạc mới theo được một nửa huyết mâu động lòng người của huyền lăng thương nhẹ nhàng lói lên Theo ánh mắt của huyền lăng thương đột nhiên thấy đồ vật trên tay mình Gương mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Nhớ lại mới vừa rồi lan lăng thiểu giác bình phẩm đồ theo dệt của mình Nhất thời thẻm thùng ngượng ngùng Lập tức đem dấu đồ theo trên tay ra phía sau Dù sao tác phẩm của mình xấu như vậy Có lẽ đừng nên lấy ra để người khác bêu xấu Mới đầu nàng đỉnh theo song bộ huyên hương đùa dẫn dưới nước này Rồi lại làm một cái túi hương đưa đến cho huyền lăng thương Chỉ là bây giờ đồng nhạc nhạc cảm thấy hay là thôi đi Phường thiêu ở Hoàng cung là tốt nhất Đồ dùng của huyền lăng thương đương nhiên phải là tốt nhất Nếu như nàng đem đồ xấu như vậy đưa cho hắn Hắn khẳng định sẽ không muốn chăng Đồng nhạc nhạc thầm suy nghĩ Lại thấy huyền lăng thương dơ tay lên Huyết mâu trợt lói sáng, lập tức bạc môi hé mở, trầm giọng nói. Trên tay ngươi cầm là vật gì vậy? Cho chấm nhìn một cái. Hắt! Khởi bầm hoàng thượng. Ngô tài chỉ là nhất thời nhàm chán nên theo khăn tay. Tài. tài may vá của nô tài không tốt. Sợ làm bẩn mắt của hoàng thượng. Đồng nhạc nhạc mở miệng, ngộ ý là không dám đưa khăn tay dâng lên trước mặt mọi người. Tuy nhiên, sau khi nghe được lời nói của nàng, Huyền Lăng Thương lại nhìn chằm chằm vào nàng. Mặc dù, Huyền Lăng Thương không có mở miệng nói chuyện lần nữa, chỉ là phía dưới ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Đồng nhạc nhạc cũng nhìn rõ ràng ý tứ của hắn. Đầu tiên là nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ mỏng. Lập tức, khăn tay được giấu phía sau được lấy ra, dâng lên cho Huyền Lăng Thương. Nhìn thấy vẻ không tình nguyện của đồng nhạc nhạc, tràn đầy xấu hổ Trong mắt huyền lăng thương không khỏi xẻ qua một nụ cười thấp thoáng Lập tức đưa mắt quét một vòng, nhìn lên trên tay đồng nhạc nhạc đang cầm khăn Chỉ thấy trên mặt khăn tay theo cảnh hai đứa trẻ mập mạc đang nhịp nước Hơn nữa kỹ thuật theo thật đúng là như nàng nói thật là xấu Thấy vậy, chân mày huyền lăng thương nhẹ nhàng cao lại một cái, lập tức bạc môi hé mở thản nhiên nói Theo thật là xấu đi, ách, nghe được nam nhân sùng dọng điệu nghiêm túc như vậy để nói, gương mặt đồng nhạc nhạc lập tức buồn mực Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang từ đáy lòng đã bốc thẳng lên trên mặt rồi Liên quan đến hai gò má hầm hập nóng bỏng cho dù không soi gương đồng nhạc nhạc cũng biết được chính mình đang đỏ mặt. Mặc dù nàng đã sớm biết rằng đồ mình theo đặc biệt khó coi. Chỉ là lời này từ trong miệng huyền lăng thương nói ra lại khiến cho đồng nhạc nhạc ảo não ngượng ngùng chán nàn vô cùng. Môi đỏ mọng chu lên ánh mắt nhìn huyện lăng thương giống như là đang lên án trách mắng hắn. Hoàng thượng Ngô Tài cũng biết chính mình theo không được tốt Cho nên sau này Ngô Tài có lẽ không nên theo nữa Tránh cho mất mặt xấu hổ Lời này của Đồng Nhạc Nhạc có vài phần tức giận Phải biết rằng sở dĩ mình đi theo cũng là dự định làm cho Huyền Lăng thương một cách túi hương Không ngờ túi hương còn chưa làm đã nghe được lời bình luận như thế Điều này sao không khiến cho đồng nhạc nhạc nản lòng thoái chí đây Tuy nhiên Trong lúc đồng nhạc nhạc còn đang mất mát Lại thấy bạc môi nam nhân hé mở Lần nữa nói Nhưng mà Chấm hiếm khi nhìn thấy đồ thêu nào xấu như vậy Sau khi ngươi theo xong con vị Thì làm cho chấm cái túi hương đi Nam nhân mở miệng Như là thuận miệng nói Tuy nhiên Khi nghe tới lời này của nam nhân Trong lòng đồng nhạc nhạc liền chấn động Đôi mắt mở to Tràn đầy kinh ngạc